Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ở Thái Lan của Bác Gai Kiếm Giang cũng vừa chấm dứt kho tàng chuyện ngay dân gian Việt Nam kỳ thứ 507 và đó là chuyện bên lề lần thứ 1481. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyện bên lề kế tiếp. Thank you and I love you.